các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khuôn mặt buồn vậy vậy. như lúc nào nàng cũng đang khóc thút thít. Hình ảnh của một người con gái yếu đuối ngồi khóc là điều tối kỵ của sang. Trong đời đã không biết bao nhiêu lần chàng làm những chuyện điên rồ vì lời yêu cầu của những cô gái đẹp, mạo đâm mắt. Thầy như nước mắt của họ có mãnh lực Thiên thần điều khiển con người chẳng theo ý muốn. Biết được yếu điểm đó mà không thể nào chẳng tránh được. Không biết một ngày nào đó có bị những giọt nước mắt của các cô gái này làm cho Sàn thân bãi danh biệt không? Tụ hôm nay chưa tới giờ khởi sự mà Sàn thấy cô hai thu ngồi khóc lóc tự nhiên lòng Sàn đau quẩn. Chàng muốn được ôm nàng vào lòng để nói những lời an ủi ngọt ngào nhất Cho nàng vơi đi những tức tuổi đang dâng trào Dạy, dạy thầy Sàn tới giờ rồi Sàn tụt ngay xuống giường theo thầy Mười ra vườn Có bốn đệ tử của thầy 10 cùng đi theo Trời tối thui Thầy Mười bảo Sàn Thầy đi sát vô tôi Trời tối bước loạn quảng té xuống vũng đó san vâng giả bước theo thầy Mười Mọi người đi lên lỏi giữa những cây ăn trái trong vườn Ghết khu này tới khu khác Thầy Mười thông thảo lối đi Nên san thấy thầy đi ảo ảo Đặc biệt nhất là không thấy một tiếng chó sùa nào Có lẽ thầy Mười đã nghiên cứu kỹ đường đi nước bước Tránh xa những căn nhà có chó để không bị lộ tung tích của mình Chẳng bao lâu Mọi người tới một gò đất nhỏ bên cạnh mấy nấm mộ xây đã lâu đời Có lẽ đây là nghĩa trang gia đình của cô Hai Thu Thầy Mười chỉ nấm mộ mới bảo Sán Cái này đây thầy Sán san bỏ đồ nghề xuống Lấy ra bốn cây đèn cày đỏ Cắm bốn góc chung quanh nấm mộ Như lời thầy mười dặn Rồi thắp một phó nhang thật lớn Chia ra làm hai Một nửa đối với thầy mười Cả hai bắt đầu niệm chú Bắt ấn gọi hồn của hai thu vậy Không đầy một phút sau Đã có gió lạnh Thổi từ phía dưới tới Lá cây cọ vào nhau nghe xào xảo Đến giỡn người Sáng biết lúc này Yếu tay ấn có thể nguy hiểm Tới tính mạng Nên cố tập trung tinh thần vào khẩu quyết Thầy nhiều tiếng khóc ỉ ôi đâu đây Bốn ngọn đèn cẩy đỏ cháy leo lắt Chập trờn rồi bất chợt tắt phụt Thầy Mười nói thật nhanh Chúng ta khởi sự đạo độc rồi Sàn không nói một tiếng nào Cắm bó nhang xuống đất và cố ra sức đạo thực mau Thầy Mười cũng đã lấy Quốc sẻng ra phụ với chàng Nói là phụ chư kỳ thực thầy 10 quần đảo nhanh hơn san nhiều Bốn đệ tử thầy mười còn lanh lẽ hơn nữa Bỗng trời như sụp hàn xuống vì mây đen ở đâu kéo tới thực màu Mặt trăng đã ẻo họt Lại bị đám mây che quất làm cho trời tối mò mò Có lẽ trời muốn mưa lớn Gió đã bắt đầu thổi mạnh Sáu người hì hụt đào bới Đến lúc mồ hôi san vã rác Muốn kiệt sức tệ cũng vừa đụng tới quan tài. Bây giờ thầy 10 mời lên tiếng Thôi, thời gian nghỉ đi, để cho tuổi nó làm mình còn phải làm việc khác. Sàn biết mình phải làm gì và cứ như thế tiến hành không nói một lời nào. Mùi nhang và chậm hương quện trong gió thơm ngào ngạt. Khi chàng của thầy 10 làm xong công việc của mình rồi, phủ với bốn người đệ tử của thầy 10 chục quan tài lên. Họ lật úp quan tài xuống rồi tháo lấy tấm ván dưới đáy quả tài. Thầy Mười dán đổ 36 đạo bùa lên lưng xác chết, mùi hôi thối sông lên thật ghê ngợi. xà đốt thật nhiều trầm hương mà cũng không ăn thua gì. Trước khi hạ quan tài xuống chàng xé một vạt áo của hài thủ, lấy miếng vải áo cột vào tay rồi ra gốc cây gần đó bắt ấn niệm chú Trong khi thầy 10 và 4 đệ tử của ông Hạ Quan tải xuống huyệt lập đất lại. Quan Tài đã bị lật úp ngay từ đầu, nên khi Hạ Việt sát cô hai thu nằm úp xuống phía dưới, họ lập đất đập lên. Sàn phải... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net